Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 434 Thánh Thập Từ Giá Xé Vang. Ô, các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz án 3 hung hung uy trấn thiên. Cầm vũ ám thần thạch cuồng, để cái kia ngăn cản liền vận thành tu sĩ căn bản ngăn cản không được. Trong chớp mắt chính là vẫn lạc mấy người. Để những người khác đều là rất là sợ hãi. Nhưng ngay khi bà hung sắp phá vòng vây mà ra thời điểm Mặt sau tử vân thần tướng mấy người cũng là gấp bay tới Một cây trường thương kinh thí thổi phù một tiếng Chính là đâm vào u ma trên người Chết Tử vân thần tướng quát lạnh Sát cơ lạnh lẽo Chở tay xoay một cái Trường thương xuyên qua u ma trước ngực Mang theo một đảo máu tươi Tử vân thần tướng run run trường thương Phịt một tiếng đem U ma vướt ra Tiếp theo nhanh chân đuổi tới Trường thương nhắm thẳng vào U ma mi tấm Đại ca U sơn gấp giọng hô to trở tay chỗ đá quét ngang U án sắc thần quang nổi lên bức lui tử vân thần tướng Đại ca đi Ba người tổ Lần thứ hai bức lui mọi người Vội vã bỏ chạy Bất quá u án chi hà đường lui đã bị phá hỏng. Ba người chỉ có thể khác tuyển một phương hướng bỏ chạy. truy Tử vân thần tướng quát lạnh, mang theo còn sót lại hơn 20 người vội vã đuổi theo. Mà ở phía sau, u án thành chủ thì nhìn thấy có chút trong lòng lạnh. Này bất quá chút lát. Dĩ nhiên thì có nhiều như vậy hốn nguyên cảnh hậu kỳ cường giả vẫn lạc. Xem ra này u án ba hung vô án thần quang nắm giữ càng thêm tinh thâm Thành chủ chúng ta làm sao bây giờ Bên cạnh một người hỏi vô án thành chủ Xa xa theo Không muốn gần quá Này ba hung tuy rằng tuyệt vời u án thần quang cũng sắc bén Nhưng đối mặt liên vân ngũ thành thần tướng Phỏng trừng cũng là lành ít dữ nhiều chúng ta tuổi cơ ứng biến đi Ưu án thành chủ nói rằng u án ba hung độn quang cũng không thể kéo dài bao lâu Cũng là có một ít bạo lực mà thôi Hơn nữa ở phía sau Tử vân thần tướng một nhóm cũng là độn quang kéo Ở độ phương diện cũng không tính thật sự nhược bao nhiêu Giao ra u án thần thạch Bản tướng tha các ngươi một mảng Tử vân thần tướng ở phía sau quát to Hờ Việc này còn chưa xong tương lai, ương để ta ba người nhất định gấp trăm lần xin trả. U ma quát lạnh, sắc mặt có chút trắng bịch, phấn hận trong lòng khó thở. Tử vân thần tướng nhát thương kia để hắn bị thương không nhẹ. Sức chiến đấu đều là đánh cái chiếc khấu, sao ra thần thạch, phỏng chừng đến thời điểm mình cũng phải gọi đi ra ngoài đi. Ngu xuẩn mất khôn. Tử vân thần tướng cười gần, đột nhiên trên người hắn có một luồng tử sắc mây mù tràn ra, quấn quanh hắn. Khẩn đón lấy, bá một tiếng. Tử vân thần tướng chính là hóa thành một vệt sáng. Khô hấp chính là tới gần ba hung phía sau. Xoạt, trường thương phá không, xé ra hốn độn khí, nhất thời đâm thủng độn quang. Sâu vào, mang theo một đảo máu tươi, cốt. Chỗ hét lớn Ở Uma mất đi hắn vốn là thước đá sau Ba hung bên trong về mặt sức chiến đấu liền chỗ mạnh nhất Chỗ đá quét ngang Thần Quang hiện ra Ui thế kinh thiên Nhưng tử vân thần tướng là liên vân ngũ thành tiếng tâm lừng lấy thần tướng Thành danh lâu ngày Thần thông mạnh mẽ Kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú Mà Ba Hung tuy rằng thần thông không yếu Nhưng đối mặt tử vân thần tướng Vẫn là có vẻ hơi non nớt. Thân hình loáng một cái Tử vân thần tướng chính là xa xa tránh thoát khỏi đi ung dung bình tĩnh Cẩn thận tính xa U án Ba Hung kỳ thực xuất Thế cũng không có bao nhiêu năm Ở rất nhiều hốn độn tu sĩ trong mắt U án Ba Hung chỉ có thể coi là hậu bối Mà ở phương diện này Đinh nhạc liền càng lộ vẻ còn nhỏ. Bởi vì dựa theo hốn độn thời gian để tính, đinh nhạc kỳ thực tu đảo cũng không có bao nhiêu năm. Hốn độn một năm có thể có hồng hoang 36,500 năm. Đinh nhạc tu luyện đến nay, mới mấy cách 3 vạn năm à. Nếu như hốn độn bên trong có người biết đinh nhạc tuổi tác, phỏng trừng sẽ khiến cho một phen sóng lớn cầm giác lại một vị thiên tài sinh ra rồi. Hỗn độn một ngày chính là hồng hoang trăm năm, nhưng ở hồng hoang tu luyện trăm năm nhưng có thể chống đỡ hỗn độn một năm. Cũng tại lúc này, Đinh Nhạc mới thật sự hiểu Dương Mi đại tiên. Hắn ngồi xếp bằng ở một tòa bên trong tiên điện, tính toán tìm hiểu. Nhưng hỗn độn bên trong đại đạo không hiện ra. Đại đạo vậy thì thật là mịt mờ. Hoàn toàn không có dấu viết mà tìm kiếm Không ngồi một ngày Đinh Nhạc liền đại đảo một bên đều không có tìm thấy Làm sao đàm luận tìm hiểu Không trách Dương mi Đại Tiên nói hốn đổn nạn trong nước tu luyện đây Như vậy tu luyện Tạo hóa chi đảo đều là xa xa khó vời a Đinh Nhạc mở hai mắt ra than nhẹ một tiếng nói rằng Hơn nữa này hốn độn bên trong hốn độn chi khí bảo liệt tựa hồ có thể ảnh hưởng đạo tâm. Mấy ngày liên tiếp luyện hóa hốn đổn chi khí. liền pháp lực đều là có chút hốn tạp không thuần. Này hốn độn chi tức cũng không được dễ luyện hóa như thế. Đinh Nhạc Tử nói. Hốn độn bên trong hốn độn chi khí vô cùng vô tận. Mà kể hốn độn bên trong tu sĩ làm sao hấp thu luyện hóa. Đều là chưa từng giảm thiểu quá Nhưng hốn độn chi khí luyện hóa vốn là hết sức gian năng Luyện thành pháp lực cũng là không bằng tiên thiên linh khí Luyện thành pháp lực đến tinh khiết Những kia Loan lổ pháp lực Khả năng cần kéo dài thời gian đến đánh bóng Mấy ngày nay tu luyện cũng làm cho đinh nhạc có chút kinh giác Luyện hóa hốn đổn chi khí cũng không có như vậy Ai đến cũng không cự tuyệt Mỗi một tia pháp lực hắn đều là cẩn thận đánh bóng mới chính thức hấp thu Không phải vậy Đinh Nhạc tình nguyện không muốn Để ngừa cảm hóa chính mình vốn là hết sức cực kỳ tinh khiết pháp lực Vù ong ong Lúc này Đinh Nhạc trong cơ thể vang lên một tiếng ong ong run giọng Đinh Nhạc trong lòng hơi động Ba vệt sáng bắt đầu từ trong cơ thể hắn bay ra chim nổi ở trước mặt của hắn Thánh thập tự giá ong ong rung động Từng đảo từng đảo ấm ánh thánh quang quấn quanh nó Giờ khác này Món trí bảo này lộ ra một luồng trước nay chưa từng có linh tính Quang mang lấp lói Thật giống ở biểu đạt cây gì Trong đó Thánh thập tự giá trên người thấu xả sần ghi cực kỳ mạnh mẽ Ở nó bốn phía Tựa hổ hỗn đổn chi khí đều là an vuốt đến Không lại bảo liệt Mà ở nó bên cạnh Bất chu ấm cùng hoài thủy thuẫn phân chia Lặng lặng chìm nổi Tuy rằng không có động tính Nhưng mơ hổ lộ ra khí thế cũng là cùng ở hồng hoang thiên địa tuyệt nhiên không giống Ở hồng hoang thiên địa chí bảo linh tính không hiện ra Chịu đến ác chế Mà ra hồng hoang sau khi Đinh nhạc vài món trí bảo đều là thể hiện rồi bản thân có phong thái Tràn ngập linh tính Ui năng mạnh mẽ để đinh nhạc đều là chấn động Chính là hắn dùng để chém thi hai cái hổ lô cùng nhân tộc kia chi sơn Cũng là sinh biến hóa thoát thai hoán cốt Liên đối đinh nhạc tam thi hóa thân sức chiến đấu cũng là tăng gấp bội Nếu như không phải hắn bản tôn liên lụy Khả năng tam thi hóa thân sức chiến đấu còn có thể lại mạnh hơn một chù Đương nhiên kết quả như thế này là Đinh Nhạc Nhạc hưởng thành Thánh thập tử giá xéo vang một lúc Đinh Nhạc trong mắt mới lộ ra hiểu rõ vẻ mặt Đón lấy Hắn thân vung tay lên Từng luồng từng luồng hốn độn chi khí bị hắn đưa tới Đinh Nhạc cũng không có trực tiếp hấp thu nhập trong cơ thể Hơn nữa dẫn sắt hốn độn chi khí đi vào thánh thập tử giá bên trong Thánh thập tử giá sung động Thánh quang bốc lên mà lên Cực cường quy năng ngơ hổ lộ ra Bất quá trong trước mắt Cái kia từng luồng từng luồng hốn độn chi khí chính là bị hắn phun ra Ồ, đinh nhạt sắc mặt hơi động Đưa tay một chiêu Cái kia từng luồng từng luồng hốn độn chi khí chính là bị hắn chiêu ở trong tay Đinh nhạc ngưng thần vừa nhìn Nhất thời trong mắt lộ ra nét mừng Những này hốn độn chi khí sở khắc này ở đinh nhạc trong tay nhưng là thuận theo cực kỳ Trong đó bảo liệt đều là biến mất hầu như không còn Thật sống bị tinh luyện Như vậy hốn đổn chi khí Đủ khiến đinh nhạc ung dung hấp thu luyện hóa Mà không cần lại cẩn thận từng ly từng tí một một chút đánh bóng B. Sơ cầu tấm vé tháng, phiếu đề cử, xin mời các hương để ủng hộ một chút Cảm tạm